Hãy subscribe Anh sẽ rơi bên Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai Nếu ngày nào tình ta đã rơi bên biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mà nếu ngày nào tình ta đã phai Bao giờ nhớ thương này?